Một giọt nước rơi xuống nhập vào vũng nước động kích khởi một vòng đoạn sóng. Tôi tùy tay đóng chặt lại vòi nước, giọt nước cuối cùng chậm rãi hạ xuống tí tách, và một tiếng liền quay về yên tĩnh. Lão lộ, nhanh đây, trốn tôi không đợi cậu đâu ạ Tiếng hô của lão đại từ thang lầu truyền đến. Tôi vội vàng cầm lấy hộp đựng cơm chạy qua. Sáu người bạn cùng phòng đứng ở đầu cầu thang tỏ ý xem thường sự chậm chạp của tôi, lắc đầu bày tỏ sự bất mãn. Tôi là Tiêu Vũ, vừa mới bước vào cuộc sống đại học ở trường giữ Bắc hàng đầu thành phố. Hiện tại là tân binh năm nhất ngành vật lý kỹ thuật. Giữ bắt là trường học thực nghiệm kiểu mới gồm hệ thống sơ trung, cao học và đại học. Mức điểm tuyển cao bất thường cũng không thể ngăn chặn dòng người chen chút như sống trào ghi danh vào đây. Tôi xem như là một người may mắn trong sâu đó. Điểm trúng tuyển bậc cao trung khá cao, nơi may mắn bước vào cổng trường dự Bắc Sau đó, hưởng thụ ô đại giáo dục, hóa sức thuận lợi lên lớp rồi chuyển cấp an ổn bước vào bậc đại học. Tôi ở tại phòng 308 Ký túc xá Nam Học viện Vật lý Kỹ thuật. Có điều, thật không may là cửa phòng ngủ của chúng tôi, đối diện với toilet, kim rửa mặt, tắm rửa. Tuy rằng nửa đêm suy suy vô cùng thuận tiện, nhưng mà thời điểm ăn cơm thật sự là mất các khẩu vị. Nhất là mùa hè, thường có mùi lạ từ ngoài cửa phòng cuốn theo chiều gió mà bay tới. Được rồi, đến giờ ăn thì không nên nói đến điều này nữa. Lúc này, cậu trai đang cào nhào đẩy kính trên sóng mũi là lão đại của phòng chúng tôi. Tuổi hắn lớn nhất, đương nhiên của ở phòng 308 mà lâu nhất, ngô phạm. Ngô Phạm lớn hơn chúng tôi hai khóa, đường nhiệm Phó Bí Thư hỏi học sinh, một người thập phần dông dài như đường tăng, thể lực của hắn vô cùng kém, tầng phẫu thuật qua, cho nên mắt kính của hắn luôn là một trong các đạo cụ cho mấy trò đùa dai của chúng tôi. Thừa dịp người nào ngủ say thì đeo lên cho người đó, sau đó lầy hắn tỉnh dậy, chờ người nọ mở mắt nhiều nhất hai giây, liền phát ra một trận, quỷ khóc sói gạo. Thật sự là lần nào cũng đúng. Hai cái tên vô cùng thân mật đi tuốt đằng trước kia là Lão Nhị cùng Lão Tam của phòng chúng tôi. Mục Mộc và Khổng Lệnh Tâm. Hai bọn họ đều là người dân tộc thiểu số. Mục Mộc hình như là dân tộc Duy Ngô Nhĩ, còn Khổng Lệnh Tâm lại là dân tộc hồi dáng vẻ của Mục Mộc vô cùng trắng trẻo, có chúa thẹn thùng. Khổng Lệnh Tâm thì có mang diện mạo điển hình của dân tộc thiểu số. Vừa nhìn liền biết không phải người Hán Hai người bọn họ đứng chung một chỗ Đặc biệt Thật sự là có loại cảm xúc vô cùng xứng đổi Một mọc không phải huyết thống Duy ngô nhỉ chính thống Đối với chuyện ăn uống Cũng không cần nghiêm khắc tuân thủ kiên cử Thường thường cùng chúng tôi Tranh nhau ăn hót đó Nhưng hắn lại luôn đi theo khổng lệnh tâm Đến quán ăn dân tộc hồi dụng cơm Cho nên chúng tôi thường cười Gọi hai người họ là trẻ sinh đôi kết họ đây là trẻ những đứa trẻ song sinh có thân thể với lấy nhau và hỏa đi ở cuối cùng không nói một tiếng là lão tứ phòng chúng tôi cá tính có chút âm trầm cá nhân tôi cảm thấy hắn ở chung không tốt lắm tên của hắn là từ bệnh diện mạo cũng như tên đều rất bình thường thành tích bình thường thể thao bình thường cái gì cũng có vẻ bình thường không dễ làm người khác chú ý Mỗi lần hoạt động đoàn thể Hắn có tham gia hay không Cũng chẳng có gì khác nhau Là một người dễ dàng bị người khác xem nhẹ Trên cổ vài tay chân của hắn Đều có vết bổng rất dễ thấy Tuy rằng đó là khi Nhà hắn cháy ngoài ý muốn tạo ra Nhưng bởi vì vài vết thương không thể che giấu này chung quy vẫn khiến ánh mắt người khác Nhìn hắn có vài phần dị dàng Hơn nữa Hắn không giỏi giao lưu với mọi người nên làm cho người ta theo bản năng sinh ra một loại cảm giác ngăn cách với hắn. Về phần lão ngũ, tôi tìm xem. À, nam sinh cao cao vừa đi ra khỏi ký túc xá, liền được nữ sinh vây quanh, đó là lão ngũ phòng chúng tôi, tên là Viên Phi. Theo tôi nhận thấy, hắn chính là kẻ tổng hòa diện mạo biến thái, cộng thêm tính cách biến thái. Vì sao nói hắn diện mạo biến thái? Bởi vì tôi từ trước đến nay, do đàn nam sinh quá anh Tuấn là mầm móng của tai họa, đặc biệt dùng để độc hại đồng bào phụ nữ. Nhất là viên phi này, phẩm hạnh bừa bái, là kẻ mỗi ngày đều thay bạn gái như thay áo. Tính cách biến thái là bởi vì tên này phi thường, phi thường, phi thường khiến người khác chán ghét. Hột loại tự cho mình là sư phạm, nói câu nào là làm người khác tức chết câu đó. Tóm lại, bị nhân bị bạn cùng phòng ghét nhất Chính là tên này. Mà trong phòng chúng tôi, người có nhân duyên tốt nhất, được lòng nhất, đương nhiên là Lão Lục, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tiều Vũ, cũng chính là tôi đó. Lão Thất là người nhỏ nhất phòng chúng tôi, có lẽ nhập học sớm so với tôi nhỏ hơn một tuổi, cũng chính là nhóc con thật ngoan, thật nghe lời bên cạnh tôi. Bộ dạng rất đáng yêu chứ, nhìn thấy mặt hắn sẽ không kìm nói, mà muốn nhéo một chút. Có vẻ như rất non mềm. Hắn là kim sáng. Tên thật là không có đẳng cấp. Bất quá bởi vì hắn là người hậu của tôi. Cho nên tôi cũng không đã kích đồng tự trọng của hắn. Hòa hả? Tốt lắm. Giới thiệu xong, chúng tôi đã đến quán cơm. Xét thấy vị trí địa lý đặc thù của phòng ngủ chúng tôi. Từ trước tới nay mọi người đều là ăn cơm xong ở nhà ăn mới quay về phòng ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mục mộc và khổng lệnh tâm Sau khi ăn cơm xong Ở quán dân tộc hội Liền đến đây tìm chúng tôi Phục vụ bàn đem thức ăn đặt xuống Hỗn chiến liền bắt đầu diễn ra Tôi biết Tiểu Sáng thích ăn gà Liền cố ý đoạt lấy thịt gà Thả vào chén hắn Tiểu Sáng biết tôi thích ăn cá Lặng lẽ đem miếng cá hắn gấp được Phóng tới cho tôi bên này Tôi cùng hắn cười cực kỳ ăn ý Bắt đầu nhanh chóng ngấu nghiến Lão đại Đêm nay phòng họ không ai dùng chứ. Khổng lệnh tâm vừa nuốt miếng thịt bò nướng, vừa hỏi. Đêm nay không ai hoạt động, làm sao vậy? Ngô phàm đẩy đẩy kính mắt trên mũi. Khổng lệnh tâm cười thần bí, làm ra bộ dáng bí hiểm. Một mộc mới vừa nghe nói một trò chơi linh giới siêu hay họ. Còn một gian phòng học bốn góc không người. Chúng tôi để đêm nay thử xem. Thật hả? Chơi như thế nào? Tôi lập tức cảm thấy hứng thú bởi vì từ trước đến nay tôi vốn thích loại trò chơi thần quái này không phải tôi khoe khoang cái gì bút tiên, điệp tiên tôi đều đã thử qua tất cả tuy rằng chưa từng gặp mấy điều kỳ quái mà người ta hay nói nhưng tôi vẫn chơi không biết mệt một mọc vội vàng nuốt miếng cà kho vào miệng đứng lên giảng giải cần có một căn phòng bốn góc thật tối bốn người mỗi người đứng ở một góc phòng sau đó bắt đầu trò chơi Người thứ nhất chạy đến sau lưng người thứ hai vỗ nhẹ, hôn một câu, vỗ tới rồi. Sau đó đứng lại góc tường, người thứ hai chạy đến góc tường của người thứ ba, cũng làm tương tự hô, vỗ tới rồi. cơ thế sau một vòng, nhất định sẽ có người đụng đến góc tường trống, liền hôn một câu, đụng đến. Người đụng đến tường trống tiếp tục chạy đến góc tường tiếp theo, bỏ vào người bạn chơi, và hô một tiếng, vỗ tới rồi. Chờ chạy được vài vọng như thế, để phát hiện mọi người vẫn đều hô, vỗ tới rồi. Không ai hô, đụng đến, nữa. Mục mộc cười quý chị. <cười> Chứng tỏ rằng bất kỳ bất giác lại có thêm một người đứng hả? À, em có nghe nói qua trò chơi này. Tiểu sáng kêu lên. Trước kia có từng đọc qua trong một cuốn sách. Hay đó, tôi muốn chơi. Tôi lập tức dơ tay tán thành. Được, cậu, tôi, thêm một mọc nữa, đã có ba còn có ai chơi nữa không? Không lệnh tâm tràn trầy hưng trí. Không được. Thanh âm mất hứng của ngô phàm truyền đến. Dùng riêng phòng họp trái với quy định nội quy của trường học, tôi mặc kệ. Hơn nữa, loại trò chơi lên dị này, ít chơi thì tốt hơn, nói không chừng lại xảy ra chuyện. Đúng vậy, Lục ca, các anh hay là đừng có chơi. Tiểu sáng trượt trà giật nhẹ tay áo của tôi. Em thường nghe nói người chơi bút tiền đẹp tiền sẽ gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ. Có người ngay cái sinh mệnh cũng đánh mất, đừng có đùa. Sợ cái gì? Kê đều là đồng thổi lung tung, đừng nghe mấy người trên mạng nói bậy. Tôi tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngớ. Tôi chính là người đã từng chơi coi bút tiền đẹp tiên nè. Cái gì mà tay không thể khống chế mà tự di chuyển. Tất cả đều là nói bậy hát. Tôi hỏi tương lai sẽ lấy ai làm vợ Sau đó âm thầm dùng sức Cuối cùng không phải là tên có hoa khôi giảng đường được viết trên vọng sao Căn bản là không có linh nghiệm Đúng vậy Hoa khôi giảng đường đã là danh hoa có chủ Quả nhiên không linh Một thanh âm lạnh lạnh truyền đến Tôi lập tức từ kinh hải chuyển sang giận dữ Trần người trước mắt sở hữu tất cả các hoa khôi giảng đường Biên phi Phi phiền Tối gian đêm nay chúng ta cùng nhau chơi, không có căng đảm thì đừng có nói. Hừ, trò chơi ấu trĩ như vậy, tôi không thèm chơi. Cậu sợ hả? Tôi cố ý khinh bỉ nhìn hắn. viên Hậu, nếu không có căng đảm chơi trò chơi của con người, vậy thì ngoan ngoãn chở hành tinh viên Hậu đi. Trái đất rất là nguy hiểm đó. Tên của viên Phi, tiểu phụ gọi bạn ấy là Phi viên nghĩa là Vượng Bay. Còn viên Hậu, có nghĩa là Vượng và Khỉ. Phép khích tướng hả? Ấu trĩ. Viên phi biểu môi, vẻ mặt khinh thường. từ rồi, đừng có à mấy nữa. Ngô phàm mất hết kiên nhẫn, đẩy đẩy mất kính. món chơi thì các cậu tự tìm chỗ đi. Tôi cũng không có quyền hạn mượn phòng hợp cho các cậu. Lão đại, cái chìa khóa ở trong túi áo của anh mà. Chăm chứa một chút xíu đi. tôi ôm nhu nhỏ nhẹ lên tiếng cầu xin. Không được, về công. Tôi không thể để riêng phòng họp. Về tư, tuy rằng tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trên đời có nhiều lực lượng thần bí mà con người không thể giải thích được. Tôi thật thức thời, cha đi cái lỗ tai. Những người khác cũng cực ăn ý, cúi đầu vờ như không nghe thấy. Lão đại hồn nhiên không tỉnh ngộ, mà vui vẻ bắt đầu bài giảng thao thao bất tuyệt của hắn. Từ khoa học tự nhiên, đến năng lượng vũ trụ, từ xã hội phong kiến, đến bốn hiện đại hóa, Phả năng bác cổ luận kim của lão đại có thể nói là bản giáo nhất tuyệt. Một sự kiện trò chơi nho nhỏ để cho hắn phân tích liền có thể trực tiếp quan hệ đến sư tử tổng vong của nhân loại. Giống như chúng tôi không cẩn thận gọi ra thứ gì đó không sạch sẽ sẽ khiến cho thế giới thuộc lùi lại 50 năm. Tôi lặng lẽ nhìn về phía khổng lệnh tâm của bọn họ. Bọn họ hai người hướng tôi chấp chấp mắt. Tôi còn cấp bọn hắn cái cười gian hiếu rõ trong lòng. Sau đó ba người chúng tôi đồng thanh sinh khoan dung, bày tỏ về hạnh phúc của toàn thể đồng bào thế giới mà không chơi cái trò chơi kia nữa. Đáng tiếc, cái hợp thoại lão đại đã mở ra thì vẫn như cũ, lằn nhằn lãi nhải nói không ngừng. Mãi đến khi đám chúng tôi đầu chói não trướng quay về phòng làm bài tập cũng không chịu buông tha. Đến hơn 7 giờ tối, Lão đại bưng một trọng sách thật dậy đi tự học ban đêm. Lúc nãy lão tứ không nói một tiếng ra khỏi phòng, đến giờ cũng chưa thấy về. Tôi cùng khổng định tâm và một mọc bắt đầu thương thảo. Đêm nay đi đâu tìm phòng học bốn gốc mà vắng người. Tiểu sáng, cùng nhau chơi nha, ba thiếu mộ bà. Tôi vừa đóng vừa xoa loi kéo tiểu sáng vào chơi cho đủ số. Nhưng mà tiểu sáng nhát gan, nói thế nào cũng không chịu theo. Xem ra rất khó chấp nhận những gì tôi nói. Chả cái gì chứ? Có tôi với cậu lại thêm hai vị ca gái đây. Đừng có may tính như vậy mà. Chẳng qua là thứ chơi cho vui thôi. Cậu cho là có thể xảy ra cái gì hả? Tôi lại liên tục dụ dỗ. Không được. Tiểu sáng chắc như đình đóng cột, buông lời cự tuyệt. Hại tôi cảm thấy thật mất mặt. Lục ca, các anh đừng có chơi mà. Thật sự rất huyền bí đó. Cậu nhắc gian. Nhát gai như chuột nhát bậy, đi đi đi, đừng có ngồi bên cạnh tôi nó Tôi có chút phát cấu, vẽ mặt sụ xuống. Tiểu sáng bị tôi hung dữ, khí thế lập tức nguyễn xuống. Không nói một tiếng, cúi đầu làm bài tập. Nhưng là bước máy hồi lâu vẫn bất động. Từ bên cạnh không khó để nhìn ra vẽ mặt hắn có chút thương tâm. Tôi cắn trăng một cái, quyết tâm không để ý tay hắn. Dù sao cũng không có phòng học, các anh sao có thể chơi. Tiểu sáng hơi ưu tư, nhỏ giọng nói thầm. Cậu! Tôi lập tức vô cớ nổi đoá. Của anh đây, anh em trong nhà à mấy cái gì? Khổng lĩnh tâm vội vàng hòa giái. Tiểu vũ, cậu cũng đừng có ép buộc nữa. Hiện tại mới 7 giờ, nhất định có thể tìm thêm một người. Còn phòng học làm sao bây giờ? Không có triều khóa, cả đám chúng ta cũng không có vào được. Lại còn phải chọn thời điểm không có người. khẳng định toàn bộ trường học đều khóa cửa nữa. Mục Mộc nói Cùng lắm thì chúng ta nắp vào phòng tự học đen Chờ mấy người kia ra vậy hết Tôi đầy nghị Ê đêm nay chúng ta cũng đừng mong trở về ngủ Mục Mộc hỡi dài thường thừa Lúc này Biên Phi đóng lại sách giáo khoa Đi đến ngăn tủ đựng kính của lão đại Rồi kéo ra Sau đó thuần thuộc sách ra một chùm chìa khóa Lạnh lụt nói Các cậu đang tìm thứ này sao À Tôi kêu lên một tiếng Ngàn tính vạn tính, lại tính sót chùm chìu khóa lão đại để ngay trong phòng ngủ. Tôi vội vàng thọ tay cướp lấy. Viện phi chết tiệt, lại ủy vào bốc dáng cao hơn tôi, mà đem chùm chìa khóa dơ lên càng cao. Một bộ dáng đừng hồng tôi lấy được. Này, đại tinh tinh, thời gian ngư lưu lại trái đất quá lâu rồi. Hộ chứ nhất định nó quá thời hạn. Mau mau quay về hành tinh mẹ của ngươi đi. Tôi nghiến trang nghiến lời trừng mắt nhìn viên phi. Cậu rốt cuộc đánh giá cho tôi bao nhiêu việc danh? Hiếm khi Viên Phi lộ ra biểu tình khó chịu, cũng bởi vậy làm tôi càng cảm thấy thật sảng khoái. <cười> Ngại quá, ô điểm của tôi chính là thích trong mặt mà bắt hồng dâu, tướng và tâm sinh, vẻ ngoài như vậy cũng không phải là lỗi của cậu. Như vậy hả? Viên Phi nhún nhún vai, không sao cả. Hình như lão đại quên mang theo chìa khóa. Để đề phòng phần tử phạm pháp Đối với nó có mưu đồ Hay là tôi đem nó đưa đến tay lão đại vậy Cậu Một mọc vội vàng kéo tôi Đang bổ nhào ra phía trước lại Thật hoài nghi Cậu và Viên Phi bắt tự không hợp đó Kiếp trước kết toán Viên Phi bày ra bổ dáng trầm tư Kiếp này là kết thụ Tôi hung tận bổ sung Được rồi, được rồi Các cậu đừng có đấu vỏ mộm nữa Khổng lên tâm cười tới sạc nước miếng, ôm vai viên phê. Này, lão ngủ, đêm nay các bọn đi chơi thế nào? Nói không chừng gọi ra một tuyệt sắc nữ quỳ. Hơn tay thi thắng điều thuyền, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tranh đoạn với cậu. Thế nào? Không có hứng thú. Viên phê cự tuyệt cũng thật sẵn khoái, không chút ngập ngừng. Không có hứng, cũng mau buông chìa khóa ra đây. Tôi hùng hổ trượt mắt với hắn. Hắn nhàng nhã nhìn tôi, dựa vào cái gì? Cũng không phải của cậu. Cậu là cố ý phá đám tôi có phải không? Đây là thái độ cậu xin mà khác hả? Ai cần cậu? Cậu nhắc gan ngay cả trò chơi cũng không có dám chơi. Không phải không chơi, đã chơi rồi, không có thú vị. Tôi vốn định tiếp lời, đột nhiên im miệng, có truyết ngoài ý muốn. Cậu chơi rồi hết Đương nhiên, trò chơi này cũng không phải mới có một hai năm nay. Viện phi chẳng có truyết hân trí. Thời học trung học tôi có thử qua Bốn người chạy vòng quanh phòng học Chạy mấy chục vòng Cũng không thấy có thứ quái gì hiện ra Cuối cùng là mệt đến không đi nổi nữa mới kết thúc Căn bản không có gì cả Cách trời không có gì sai sót chứ Một mộc không quá tin tưởng Có thể ở một vậy chi tiết có vấn đề Nhị ca Tiểu sáng vẻ mặt sợ sệt Lo lắng đến tột cùng Anh thật sự muốn có thứ gì đó hiện ra sao Ây, tiểu sáng này, thật sự là mất mặt nam nhân quá. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng không có ý nghĩa. Viên Phi nhúi nhấn vai. Cái vậy chứ, nguyên lai like là chạy vậy vòng mệt, nên không đi nổi hả? <cười> tôi cười hát hát, triêu tức nhìn Viên Phi. Quả như là thói trở từ bên trong, mới có mấy chục vòng lại không chịu nổi. Cậu có lẽ không cần theo chúng tôi chơi, miễn cho cậu yếu điệu tét xỉu trong phòng họp. Chúng tôi là phải tốn công khi cậu về. Vậy hai ta xem thử, ai không được trước. Biểu tình viên phi trầm xuống, nhớ mày Lập tức, giữa cả hai lé lên sấm rền chớp vợt. Dòng cháy ngầm bắt đầu cuốn trào. Nè nè nè nè, lão ngủ, lão lũ. Đừng có quán hai người họ, không khéo là bị liên lụy đó. Mục mộc và khổng lệnh tâm quyết định mặc kệ bên này thế chiến thứ ba đang diễn ra hết sức căng thẳng. Cả hai đều mang biểu tình Ngư ông đắc lợi ngồi xem kết Thật sự là bạn tốt quá cờ Đợi cho đến khi quá 11 giờ Bốn thằng ảnh lén lút Lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc xá nam Thẳng đến khu giáo học Đêm khuya Vườn trường giữ bát vắng vẻ Khiến người ta nổi cái da gà Bên trong vườn trường trộm lớn Chỉ có tiếng vang sàn sạ Khi gió lớn quét qua lá cây ánh trăng bị mây đen bao phủ, hàng phong đặc biệt âm lãnh, kiềm lòng không đặng mà truyền rảy một chút, da gà gia vịt nổi lên một thân, hiệu quả tổng thể hợp thành ba chữ, rất trụt rợn. Tuy rằng tôi tự cao gan dạ hơn người, nhưng có vẻ như tất cả các sự kiện khủng bố trong thiên hạ đều phát sinh vào lúc đêm khuya như mực như thế này. Hơn nữa, tối nay lại là nguyệt hắc phong cao. Thật sự vô cùng ăn khớp với mấy cảnh thảm án phát sinh trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị. Nắm giặt như vậy, chẳng lẽ cậu sợ hả? <cười> Hành âm hơi trào phúng của viên phi từ bên cạnh truyền đến. Hả? Bên cạnh tôi không phải là một mọc sao? Tôi vội vàng buông hai tay ra, có chút khí cực bại hoại kêu lên. Tôi nói lão nhị, bật đèn bên lên có được không? Muốn đụng phải chứa ngày bật sao? Một chùm ánh sáng lé lên, tôi mới thở dài nhẹ nhở một hơi, một một lại lập tức lấy tay che. Quá bắt mắt rồi. Không sao đâu, im lặng thế này, quỷ cũng ngủ rồi. Ngàn vạn lần được ngủ, bằng không lão lục của chúng ta sẽ không có cơ hội hét lệnh đâu. Phi viên chấp bạm, cậu ngoài việc chống đối tôi đã thì không còn chuyện khác để làm hết. Đây là cống hiến lớn nhất của tôi về sự phát triển của chủ nghĩa khoa học Địa thôi Khổng lệnh tâm sách của tôi lên Trực tiếp túm tôi vào hành lang khu giáo học Đại khái là do mây đen tán đi Cửa sổ phía cuối hành lang Chậm rãi phản chiếu nguyệt quan màu xám bạc Ánh trăng mông luồng chiếu trội ra bóng ngược dài nhỏ Thỉnh thoảng có mấy đám mây hình dạng quỷ dị bay ngang Sự như xuyên thấu qua muôn nghìn thế sự Nhìn thấy kỳ quan dị thải không ngần xoay chuyển, biến hóa khó lượng. Tiếng dày da ma sát trên hành lang yên tĩnh thật rõ ràng. Từ bên trong hắc tịnh, chậm rãi di chuyển tới vương xa không biết tên. Tôi và mấy người khác cùng quan sát một chút, cực ăn ý mà cởi dậy. Đồng thời cũng mặc niệm luôn cho đôi tất Dẫm lên sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì trường học của mình có phong cách xa hoa bởi vì sạch sẽ là phương châm hàng đầu của vườn trường giữ bắt. Cho dù chưa tới mức không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng cũng có thể làm cho mặt đất không còn trá trưỡi. Ít nhất, tôi không cần lo lắng dẫm lên thủy tinh vỡ. Rốt cuộc đi tới tầng 5, mục mục thật cẩn thận mở ổ khóa. Bốn thần ảnh nhanh chóng lánh vào, cửa lại lặng lẽ đóng lại. Tốt, tới an toàn. Bốn người chúng tôi đều tự vương tay phải lên không trụng chạm vào nhau một cái. Đây là phương thức chúc mừng thắng lợi của chúng tôi. Tôi cùng một mộc đến phía sau phòng học. Cậu cùng viên phi tự phân công vị trí đứng. Dứt lời, khổng lệnh tâm liền lôi kéo một mộc đi về phía cuối phòng học. Hãy, tôi cũng không muốn chạm lên người cậu. Cậu đứng ra phía sau đây. Tôi cường quyết trừng mắt với viên phi. Tuy rằng cũng thật hoài nghi lạ tôi thế này chắc hắn không thể nhìn thấy biểu tình của tôi đâu. Tùy. Hả? Tôi vốn biết cậu là một kẻ tùy tiện rồi. Tiêu vũ. Cuối phòng truyền đến tiếng hô đã cố đè thấp dọng của khổng lệnh tâm. Phòng học vốn đang im lặng sinh ra một tiếng vọng. Đem bất mạng bên cạnh cậu kéo lại một chút ánh sáng cũng không được xuyên qua. đó Tôi còn khổng lệnh tâm phân công nhau kéo lại màn của hai cửa sổ duy nhất trong phòng họ Nhất thời trước mắt tối sầm. Tôi vương tay, trong lòng thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới chìa tay không thấy ngón luôn rồi đó. Lượt chơi cũng đã nói rồi bây giờ hô bắt đầu thì tôi sẽ chạy lên. Thanh âm của mục mộc truyền đến Phía trước tối là viên phí, trước viên phí là tiêu vũ. Tiêu vũ đi lên trước là khổng lệnh tâm. Ba tiếng vỗ tới rồi, sau đó sẽ là một tiếng đụng đến. Nếu phát hiện không ai hô đụng đến, liền dừng lại trò chơi. Lập tức đến trước một giảng tập hợp, toàn bộ thành viên trích khỏi đây. Đã biết, mau bắt đầu đây. Tôi không kiên nhẫn hoạt động có đốt ngón tay. Buồn cười một mộc cư nhiên lại lo xa như vậy. hắn thật sự nghĩ Sẽ có thứ này nọ xuất hiện hay sao Nói trước Không được có người cố ý hồ sai Bằng không giết không thà Thanh âm uy hiếp của khổng lệnh tâm truyền đến Tôi âm thầm liếu lưỡi Thật là Tôi nguyên bản còn dự định Chạy vài vòng sau đó dọa bọn họ mà Sau khi một mục hồ Bắt đầu Phòng họ tối ơm Chỉ còn lại tiếng bước chân Đầu tiên là mục mộc Vỗ tay đòi Sau đó là viên phi ở phía sau tôi, vỗ tới đội. Tiếp theo là tôi mang theo tường một đường chạy tới. Khi tay đụng chạm tới một tấm lưng mềm mại, liền hôn một tiếng. Vỗ tới đội. Tiếp theo người phía trước tiếp tục chạy. Tiếng không lệnh tâm truyền tới. Đụng đến. Sau đó là tuần hoàng té nhạc vô vị. Tôi đụng đến tường trống bốn lần. Ngoài ra là không ngừng chạy chạy chạy. Sau đó nói. Vỗ tới rồi, bỏ tới rồi Quả như là một trò chơi thật nhàm chán toàn nghĩ nhận xét của mọi người cũng không sai biệt lắm Chẳng qua không ai mở miệng hô dừng trước Vì thế mọi người tiếp tục không ngại buồn chán mà chạy Trong bóng tối, ai cũng nhìn không thấy ai hư duy nhất có thể nhận biết là tiếng chạy bộ Và tiếng hô loán thoáng tiếng thở dốc Bịch, bịch, bịch Tiếng bước chân nặng nề truyền đến Sau lưng tôi có người nhẹ nhàng vỗ. Vỗ tới rồi. Tôi thầm than một hơi, chán muốn chết. Tiếp tục chạy lên phía trước, cho tới khi đụng đến một tấm lưng mềm mại. Thật không chúa tinh thần, nói một tiếng. bỏ tới rồi. Vậy phải chơi đến khi nào? Thời gian từng phút từng giây trôi đi, tôi bắt đầu máy mốt chơi và chơi cố gắng không để mình là người đầu tiên mở miệng nói giận. Có lẽ quá mức nhàm chán mà tê lị thần kinh. Khi tôi ý thức được, tôi hốt nhiên phát hiện tựa hồ đã rất lâu, không ai hô Đụng đến. Khi phía sau tôi vang lên, vỗ tới đội. Thời điểm tôi chạy đến phía trước hồ một tiếng, bổ tới đội. Tôi thình lình cháy run lên. Theo lý thuyết, Hẳn là sau ba tiếng vỗ tái rồi Sẽ truyền đến một tiếng Độn đến Mà tôi sau khi ở ba lượt Vỗ tới rồi Phải có một lần đụng tới tường trống Nhưng mà không có Không biết từ khi nào Phía trước tôi luôn có một người Mà mỗi lần Mỗi lần đều có thể đụng đến lưng của một người Nhưng điều này sao có thể Khi một lần vỗ tới rồi Vang lên sau lưng tôi Cước bộ chạy của tôi bỗng nhiên chậm lại. Phía trước tôi là ai? Thật là khổng lệnh tâm sao. Bỗ tới rồi! Khi tay của tôi chạm đến lưng người nó từ bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, làm cho da đầu tôi từng trận run lên. Tôi bắt đầu vỡ ánh tay lắng nghe. Nếu, chỉ là nếu, thật sự có kẻ thứ năm như đã nói, tôi hẳn là có thể nghe ra giọng nói của hắn khác với mọi người. Vỗ tới rồi Thanh âm của khổng lệnh tâm Vỗ tay rồi Giọng của một mọc Vỗ tay rồi Là thanh âm của biên phi Nhưng mà biên phi không phải ở phía sau tôi sao Sau lưng của tôi không có ai vỗ cả Vỗ tới rồi Vỗ tay rồi Một giọng nói vang lên sau lưng tôi Tuy rằng giọng của mọi người đều rất trầm thấp Còn có thêm tiếng chạy Nhưng tôi đổi ràng nhẫn ra đó là giọng của một màu. Tại sao? Tôi bỗng nhiên có loại cảm giác lòng bàn chân như muốn nhuễn ra. Sao lưng của tôi phải là biên phi mới đúng chứ? Tôi bản năng chạy về phía trước. Tuy rằng thói quen định dơ tay lên vỗ, nhưng mà cánh tay đã bắt đầu đuôn rảy. Khi tôi cảm giác đụng tới vật thể, lập tức phản xạ rùa tay lại. Vỗ tới trội! Sau đó, người phía trước tiếp tục chạy. Tiếp là thanh âm của Khổng Lệnh Tâm. Vỗ tái đội. Vỗ tái đội. Giọng của Viên Phi. Nhưng mà phía trước Khổng Lệnh Tâm phải là một mẫu. Là ai? Kẻ làm trình tự chạy của nhóm chúng tôi bị hỗn loạn là ai? Vỗ tái đội. Lần của tôi bị người nhẹ nhàng vỗ. Tôi đã không muốn nhận biết hành âm của người nọ nữa. Tôi chỉ muốn dừng lại Tôi muốn hô to dừng cuộc chơi Nhưng mà cổ họng của tôi tắt nghẽn Đôi chân vẫn máy móc Chạy về phía trước Tôi rõ ràng đã đuôn chảy khôn ngớ Lại không dám là người đầu tiên Mở miệng hô dựng Không liên quan đến vấn đề mặt mũi Đánh đố với viên phì Mà là tôi thật sự sợ hãi Tôi là người duy nhất Nhận thấy điều kỳ quái này hay sao Những người khác được không phát hiện sao Nếu tôi là người đầu tiên mở miệng nói không chơi nữa, có thể hay không khiến thứ kia chú ý. Tưởng tượng đến có lẽ vì vậy mà bị thứ kia để ý, tôi liền không có dũng khí làm chuyện gì nữa. Bỏ tới đợi Tôi nuốt ngậm nút bọt trong miệng, mong muốn giảm bớt khô khóc trong cổ họng mình. Không ai nghe được thanh âm truyền rảy của tôi sao? Vì sao không có ai dừng lại, chê cười tới một câu? Thậm chí viên phi cũng không chầm biếm. Tất cả mọi người làm sao vậy? Phòng họp vẫn như cũ tối đen đưa tay không thấy ngón. Liều mạng cố rất nhịn, cùng lắm, chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng đen di động. Căn bản không thể phân rõ ai là ai. Mãi khi, lại một vòng tuần hoàng nữa đến sau lưng tôi, đối phương im lặng ngừng lại. Cứ như vậy, đứng sau lưng tôi phòng nói một tiếng Tiếng tôi bỗng nhiên đập loạn Thân thể cứng ngắt Một cử động cũng không dám Đừng đồ Là thanh âm của viên phê Mọc mọc, bật đàn bên đây Cùng hắn gần trong gan tất Tôi nghe thấy trong giọng nói của hắn Ẩn ẩn lộ ra ruên rảy Hắn cũng chú ý tới Hắn cũng phát hiện ra Đã nhiều thêm một người sao Trùm sáng từ một góc phòng học truyền tới Tiếp theo là giọng nói của khổng lệnh tâm Tất cả mọi người đến một giảng đây Tôi theo bản năng nhanh chóng bắt lấy tay viên phi Sớm đã quay đầu lại nhìn Mà hắn đồng dạng cầm chặt tay tôi Mồ hôi trong lòng bàn tay cá hai Đã tiết lộ sự sợ hãi của đôi bên Chúng tôi theo hướng ánh sáng đèn bên có một mốc Mà tập trung ở bục giảng Nhưng mà Bước chân lại hóa sức chậm chạp. Như vậy nó đâu? Có thể cũng đi theo chúng tội chăng? Chân tôi cầm cặp truyền rảy. Tôi đã trải qua mười mấy năm trời thử qua rất nhiều trò chơi nguy hiểm. Vô luận là nhảy bungee hay tào lượng sư tốt. Vô luận là thỉnh quỷ hay chiều quỷ. Tôi thích loại cảm giác kích thích này. Dùng dũng khí của mình chiến thắng một trò chơi nguy hiểm. Khi ấy đắc ý và cảm giác thành tựu Làm tôi cực kỳ say mê Nhưng mà Tôi chưa bao giờ nghĩ tới Vấn đề liên quan đến thế giới bên kia Thống trị thế giới này Không phải là nhân loại hay sao Tất cả yêu ma quỷ quái Chỉ là chuyện xưa do con người Tự biên tự dọa không phải sao Cái gọi là hiện tượng thần bí Không phải là những thứ Mà nhân loại không thể lý giải Tại sao đó ư Làm sao có thể thật sự tồn tại chứ Khi còn bé Mẹ thường nói ở bên tay tôi Con không ngoan Sẽ có bà ngoại xói Đến ăn thịt con nha Thế nhưng rất nhiều đêm tối Tôi trợn tròn ánh mắt Chờ đợi một vật thể bất minh Mò đến bên cửa sổ phòng tôi Nhưng lại nhiều lần thất bại Thậm chí hồi 7 tuổi Tôi còn dám cầm nhánh cây Trêu chọc giả lang trong vườn bách thú Không phải vì tôi dũng cảm Mà là tôi biết tôi sẽ không gặp nguy hiểm Tàu lưỡng siêu tốc duy trì bởi nguyên lý khoa học Nghĩ bưng ghi có biện pháp an toàn hoàn thiện Thú giữ trong vườn bách thú không thể thoát khỏi lòng giam Vô luận là bay vọt qua hàng hà Hay sải bước qua trường thành Đều chẳng qua là dùng dũng khí chấp nhận sát suất thất bại trong hệ số an toàn cực cao Cho nên cái gọi là dũng cảm Chẳng qua là sự phiệt Mà một vài người dám làm, trong khi người khác không dám mà thôi. Tôi rất dũng cảm, bởi vì tôi dám làm. Tôi dám làm là bởi vì tôi hiểu rõ mức độ an toàn và nguy hiểm của sự việc. Khi tôi xác nhận nó không nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ vô cùng hứng khởi mà thực hiện. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sự tồn tại của một nhân tố biến đổi. Nó là cái dạng gì? Nó có năng lực gì? Nó sẽ tạo nên đe dọa nào với tôi? Tôi có phải chết không? Tôi có thể đánh lại nó không? Tôi có thể trốn được không? Phòng biết, chính là căn nguyên sự sợ hãi của nhân loại. Đèn bên có một mọc chậm trải đảo qua phòng họp một vòng. Trừ bỏ bốn người chúng tôi, không có một bóng dáng hoặc vật thể khả nghi nào. Tôi âm thầm thở dài nhẹ nhớ một hơi. Quay về phòng ngủ thôi. Giọng nói có khổng lệnh tâm rất bình tĩnh Cũng bởi vì hắn quá mức bình tĩnh Tôi có thể chắc chắn Hắn cũng ý thức được Đề nghị này Được cả bốn người nhất trí thông qua Một mộc lại sợ bị người khác phát hiện Lấy đèn pin ra Bốn người im lặng Vây quanh ánh sáng duy nhất Không ai mở miệng nói chuyện Tỉnh lặng lạ thường Bỗng nhiên Tầng năm ưu tính Truyền đến tiếng động thanh thúy rõ trạng tí tách. Tôi dừng lại cướp bộ. Các cậu có nghe thấy gì không? Cái vậy? Mục mộc quay đầu, có chuối hoang mang nhìn tôi. Nè, tôi mỏi bóng chết luôn rồi đó. Cậu đừng có đùa nó. Giọng mục mộc lộ ra vẻ mệt mỏi. Tôi có thể nghe ra trong đó cảm giác gần như sụp đổ của hắn. Nguyên lai tất cả mọi người đều phát giá. Không có vậy. Chỉ là tiếng nước nhỏ dọt. Tôi vội vàng cười cười, vỗ vỗ vai một màu. Chắc là vội nước trong phòng thí nghiệm, không có gì nghiêm trọng đâu. Biên Phi không lưu tâm thúc tôi đi lên trước Nhanh vậy đây, lỡ đụng phải người trực đếm thì thám. Tôi dựa vào vách tường, lặng lẽ chống đỡ hai chân có chút nguyễn ra. Ngài tay Biên Phi phủ trên đầu vai tôi, có một chút khẽ run lơ đáng. Tôi thì nhờ vào nhiệt độ ấm áp từ tay hắn truyền đến. Mà thoáng bình ổn sợ hãi trong lòng Khi có kẻ địch lợi dụng lẫn nhau đôi chúa Cũng không phải là không tố tách. Tiếng vọng bọt nước rơi xuống Rõ ràng vang vọng nơi tầng năm an tính Bởi vì quá mức thanh thúy Nên tự hộ rất gần Nhưng tiếng vọng kỳ ảo Lại có vẻ rất xa Tôi ngẫn đầu nhìn thang lậu Trầm mặt nhìn mọi người chậm rãi trời khỏi lầu giáo học Chẳng qua, trong đầu đường, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng vàng nhẹ vộn lại đâu đây? Tí tách Hết trường 1 Đệ nhị trường Khi bốn người sức cùng lực kiệt về tới phòng ngủ, đã không thèm cẩn thận như lúc chuồng ra ngoài nữa. Ca bọn giống như một trận gió vột thẳng đến giường của mình, làm tỉnh nhất những người khác. Lão đại mơ mơ màng màng, hỏi một câu. Sao lại thế này? Bất quá không ai trả lời hắn, lão đại động động thân mình, liền cuộn trọn quay về ổ chăn tiếp tục ngủ. Có điều, tôi biết sáng mai lãi nhãi và hỏi này hỏi nọ là không thể thiếu. Mặc kệ, thật sự mệt mỏi quá rồi. Năm đó trèo lên thái sơn, lại đi xuống, cũng không có mệt như vậy. Tấm chăn ấm áp chậm rãi đem mệt nhọt từ từ nắm vào thần trí. Tôi chớp chớp mắt vài cái, liền hỗn loạn mà nhắm lại hai mắt. Trong lúc tự thụy phi thụy, tự tỉnh phi tỉnh, dường như ngủ mà không ngủ, dường như tỉnh mà không tỉnh, hai mắt hiếp lại mơ mạng, phần ngủ hoàn toàn an tỉnh lại. Bên trong chỉ có tiếng thở nặng nề của mọi người. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng truyền đến nơi từ cửa sổ thông hơi phía trên cửa chính. Ngủ ở giường trên, tôi có thể nhìn thấy bóng đèn hành lang bụi vàng lập lẹt không an định. Khô khang trong mắt làm tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Mãi đến khi tự trong yên tĩnh, truyền đến một thanh hưởng trong vèo. Tiếng nước sao? Giữa lúc ý thức mơ hồ láng máng hiện lên hai chữ này. Là vòi nước trong nhà vệ sinh, chắc không có gì quan trọng đâu. Tiếng nước thật gần, có lẽ tối nay quá mất an tĩnh. Chờ từng cảm thấy rằng, tiếng nước nhỏ giọt lại thanh thấu vang vọng trong tay như thế. Chợt truyền đến một tiếng đẩy cửa chậm chậm. Tôi rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt. Ánh sáng xuyên qua khe cửa. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đang chậm chạp đẩy cửa phòng ngủ ra. Không biết có phải mệt mỏi mà tôi sinh ra ảo giác hay không? Động tác của hắn phi thường, phi thường chậm chạp. Hành âm kéo dài do đẩy cửa sinh ra từ từ truyền vào tái, giống như một pha quay chậm trong điện ảnh. Ai vậy? Nhìn phía trên có vẻ gậy, chắc là lão tớ Thật đúng là quái nhân Đi toilet cũng lén lén lút lút như vậy Măng chậm rãi đi đến Động tác rất nhẹ nhàng Trừ bỏ âm hưởng của cửa ra Không hề phát ra bất cứ tiếng động nào Khi cửa lần thứ hai đóng lại Tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng đèn thông thả di chuyển Vì sao bước đi bình ổn như thế Lại có chuối cảm giác lung lay Tôi ngắp dài, đang muốn mở lời, bỗng nhiên phát hiện hắn đi đến bên giường khổng lệnh tâm, rồi dừng lâu. Sau đó, chậm rãi bò lên giường. Ngô ngốc, cậu nằm ở giường trên lão đại, giường có cậu ở bên cửa sổ, đối diện tôi, thật hết thuốc chữa mà. Tôi mà kệ hắn, rất nhanh tiến vào trong mộng đẹp. Tí tách, tí tách. Tiếng nước giọt giọt, chợt xa chợt gần, nhẹ nhàng mà âm vang vào buổi tối. Ngày hôm sau, tôi thần thanh khí sản tỉnh dậy. Cảm giác sau khi ngủ dậy, tinh thần của mọi người đều phục hồi Còn nói nói cười cười rổ cá lên. Lão đại vừa chuẩn bị sách học cho ngày hôm nay, vừa thẩm tra. Bốn người chúng tôi cực kỳ ăn ý, giả ngu giả khợt. Thầy thố phủ nhận chuyện tối qua lén ra ngoài Cùng lắm là cả bọn đi toilet tập thể mà thôi Đúng rồi Tối qua là người nào ngu ngốc đi xa giường Bỏ lên giường của lão Tam vậy <cười> Lão Tứ từ bình không nói gì Im lặng gấp lại chân của hắn Tôi triều gẹo nhìn hắn Hắn cũng nhìn tôi một chúa Khẽ nhớ mày Vẽ mặt hoang mang Ủa không phải hắn hả Thật sự sao Tối hôm qua trên giường tối có người hả? Khổng lệnh tâm cười ha hả <cười> Ai lại hạ như vậy? Giường không trống khoảng nào cũng có thể ngủ sao? Cá bọn vui cười chỉ vào một đứa nói. Nhất định là cậu đòi. Nháo ẩm ý cá lên. lần qua lăn lại xong rồi. Cá bọn liền kết bè kết đủ đi đến nhà ăn dùng cơm. Khi mục mục đang chờ khổng lệnh tâm. Bỗng nhiên kêu A là một tiếng. Chỉ vào vết tường của khổng lệnh tâm. Nói Sao, sao lại bị thấm nước rồi Tôi tập trung nhìn vào Vách tường mà giường không lệnh tâm dựa vào Có một mảng ẩm ướt thật lớn Ranh giới vừa vặn là ván giường của tầng trên Nhìn qua giống như là từ giường trên Thấm xuống giường dưới Nhưng ở giường trên lại trống không Không có bất luận cái gì Càng không có khả năng là dột nước Liệu có phải phòng bên ngắm qua không Tiểu sáng tò mò, rờ rờ vách tường. Trên tay rõ ràng dính bọc nước. Thôi đi, phòng bên là 309, là nhà kho, không ai ở bên. Bên trong chỉ có giường hỏng và mấy thứ linh tịnh thôi. Khổng lệnh tâm xé một mảnh lớn giấy vệ sinh lao lên tường. Trong thức khắc, giấy đã trở nên ướt đắm. Giữa trưa tìm quản lý viên xem qua một chút, có thể lỏng nước bị nứt rồi. Lão đại, <cười> nhiệm vụ quan vinh này giao cho anh đó. Tội vỗ vỗ vai ngô phạm, cười to vài tiếng. Lão đại từ chối cho ý kiến, dù sao chiếu cố cuộc sống đại học mỹ lệ của đám tiểu bố chúng tôi, là nhiệm vụ của hắn đấy thôi. Khúc điểm nhò nhỏ sáng sớm đất nhanh đã xong. Sau khi dùng điểm tâm, 6 sinh viên năm nhất cũng cấp không cùng bán đều tự kết nhóm đi học. Ngoại trừ ngô phạm, 6 người còn lại bao gồm các tôi, tuy rằng đều là sinh viên năm nhất ngành vật lý kỹ thuật nhưng mà chuyên ngành sở học cũng không giống nhau. Mục mộc cùng tôi sở học là hệ vật lý hiện đại, khổng lệnh tâm sở học là hệ vô tuyến điện vật lý, nên đương nhiên không học trung phộng. Tôi quay lại nhìn viên Phi vẫn luôn giữ yên lặng đi phía sau tôi, bỗng nhiên ai tháng. Vì cái gì tôi và hắn cùng lớp, giống từ bệnh cũng là hệ vật lý hiện đại, nhưng hắn lại là ban hai. Vì sao tôi lại phải cùng con tinh tinh này ở cùng bang? Tiểu sáng! Tôi gọi lại tiểu sáng đang định lên lầu. Hắn học chính là vật lý chế dựa công trình. Phòng học ngay phía trên phòng học của tôi. Giữa trưa chờ tên một chút, cùng trở về. Được ạ, tiểu sáng vui vẻ lên tiếng. Tôi nghĩ nguyên nhân tôi và tiểu sáng thân cận như vậy, ngoại trừ diện mạo hắn đáng yêu, lại biết nghe lời. Thì chính là hắn không bao giờ thụ giai. bất luận trước đó gặp bao nhiêu hiểm án, Tôi ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi vượt qua giờ học flash ma buồn tẻ. Thầy giáo dùng thanh âm nhạt nhẽo ra rớt tụng lại giáo trình. Tôi nãy tình ngồi nghe trong chốc lát liền bắt đầu buồn ngủ. Ngay sau khi chuông báo hiệu vang lên, có lẽ thầy giáo cũng nhịn không được cảnh cả bàn gà gật, nằm dài một khoảng lớn, không nói hai lời, cầm sách chạy lấy người. Toàn bàn nhất thời giải phóng, giống như bầy ong vỡ tổ ầm mấy cá lên. Bỗng nhiên phía sau phòng học vàng đến một tiếng trầm. Toàn bộ lực chú ý của người trong bàn đều tập trung về phía sau. Chỉ thấy viên phi sắc mặt tái nhợt đang nhặt lên đống sách vở và bút viết, nằm ngỗ ngang trên mặt đất. Cuối đầu chạy trối chết ra khỏi phòng học. Điều chảy hả? Đây là ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Ê, tiểu vũ, cậu mau quay về phòng ngủ nhìn xem viên phi làm sao vậy? Sắc mặt cậu ấy rất khó coi, có phải sinh bệnh rồi không? Viên Phi biến mất, chưa đến nửa phút, tôi liền bị một đám nữ sinh vây quanh, hay nhau oanh tạc. Khiến cho một học sinh ngoan hiền như tôi trước khi chuông báo giờ học văn lên, không thể không bắt buộc trốn hậu Tôi khẽ ngâm nga một giai điệu chậm rãi trở về ký túc xá. Tôi mà kệ sống chết của tên Viên Phi kìa. Cái gì tình hữu nghị cùng bang? Anh em như tay như chân tuyệt đối không áp dụng trên người hỏi chúng tôi. Bất quá đang có cớ trốn ngọc, cứu cố bạn cùng vọng. Lý do tốt như vậy làm lá trắng tôi đương nhiên sẽ vui lòng tỏ vẻ quan tâm hắn một chú. Trở lại phòng 308, cửa phòng không khóa. Tôi đẩy cửa ra, người này quả nhiên là trùm chăn kín đầu mà ngủ giường của viên phi cùng một dãy với dường của tôi, giường dưới là của một mẫu Tôi cởi dậy, dẫm lên giường một mẫu, dùng sức, đẩy ổ chăn của viên phi. À, bị bệnh hả? Chăn viên phi đột nhiên bị sốc lên, hắn có vẻ rất hoảng sợ nằm trong chăn. Sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, hai mắt ẩn đỏ, không đỏ có phải là vừa mới khóc hay là làm sao. Trên trán đổ đầy mồ hôi. Hồ hấp có chút dồn dập mà nhìn tôi. Cậu không sao chứ? Tôi không dám đùa nữa, bộ dáng viên phi quả thật có chút dị thường. Viên phi cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn tôi chậm chậm, tần suất hồ hấp cực nhanh. Tôi có thể nhìn ra hắn đang sợ hãi cái gì đó, bởi vì bàn tay cầm lấy mép chân của hắn, rõ ràng đang trùn trảy. Cậu sao thế? Muốn đi đến phòng y tế hay không? Tôi lấy tay lao tráng hơn một chúa Trời ạ, mồ hôi nhiều quá. Cậu có hay không? Giọng nói viên phi ruồn trễ đến nổi, khiến kẻ khác kinh ngạc. Cái vậy? Viên phi lại không nói lời nào nữa, mà càng rút đầu sâu vào trong chăn. Tôi không từ bỏ ý định mà lắc lắc tay hắn. À, vừa rồi cậu có nói cái gì hả? Không có việc gì. Từ trong chăn truyền đến dụng nói nặng nề Cậu không nói gì thì tôi đi à nha Tôi cố ý lớn tiếng nói xong Liền nhảy xuống giường Bắt đầu mang giày Tôi nghe được hắn ở giường trên bất an trở mình Sắp chăn lên Thế nhưng khi tôi đứng thẳng lên Hắn lại chui vào chăn lần nữa Làm cái gì vậy trời Không muốn tôi bỏ đi Thì mở miệng nói một tiếng thôi là được trời nhìn thấy cục chăn tròn trọn tôi thầm than thở một hơi trong lòng quên đi vẫn là ở lại vậy Tuy rằng không biết viên phi lên cơn điến gì nữa nhưng giờ phút này hắn giống như một đứa trẻ bị kinh thắt khiến người ta không đành lòng bỏ đi được tôi đơn giản nằm ở giường mục mọc đeo tai nghe vào âm lượng cũng ý thức điều chỉnh xuống thấp như vậy nếu viên phi gọi tôi tôi cũng có thể nghe được Trong lúc vô tình tôi liếc mắt sang giường khổng lĩnh tâm đối diện, vết nước trên tường đã muốn thấm ướt hết 2/3. Rất nhanh, sẽ thấm xuống ván giường thắng. Tôi vội vàng xé giấy, lâu lâu vết tượng. Giấy thôi lập tức giống như mới vớt từ trong nước ra. Như thế nào lại ướt đến lợi hại như vậy nhỉ? Tôi hoài nghi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi trị nước. Sau cùng xác định duy nhất, chỉ có thể là tự sát vách thấm qua đây. Tôi đi đến trước cửa phòng 309, dùng sức nhảy vài cái lên nhìn cửa sổ thông gió. Đáng tiếc, chỉ có thể loán thoáng nhìn thấy tấm gỗ ở chỗ cao. Tôi đột nhiên nổi lên thân trí mà gõ gõ cửa phòng 309, hỏi Có người không? Tôi ở phòng bên cạnh đây. Đương nhiên, không có ai trả lời tôi. Ha ha cười, tôi âm thầm cười nhạo bản thân quá mức trảnh rỗi. Liền quay trở về phòng 308 Tiếp tục nghe nhạ Tí tách Khi tôi đóng cửa phòng Tựa hồ nghe thấy xa xa Truyền đến tiếng nước vỏ vỏ Viện phi mãi không động tính Tôi chán chết đi được Nên cũng bắt đầu buồn ngủ Vì thế tắt đèn nhắm mắt dưỡng thận Dần dần Cơn buồn ngủ cuốn sạch thần trí tôi Phản phất Bên tai dường như thỉnh thoảng Còn truyền đến tiếng vang của gọt nước Lát nữa ngủ dậy đi toilet nhìn xem là cái vòi nước nào chưa đóng chặt. Thật là phiền. Nghĩ nghĩ, liền truyệt để lâm vào bỗng đá Không biết qua bao lâu, giường bỗng nhiên truyền đến một trận lay động kịch liệt. Tôi hồ đồ mở mắt, lại không ngờ nhìn thấy viên vị. Từ trên giường thoáng cái, nhảy xuống đất. Lối đi nhỏ hẹp căn bản không thể thực hiện động tác trên diện động như vậy. Hắn ngay lập tức bị trượt chân, ngã không nhẹ. Tôi vội vàng nhảy dựng lên. Cậu điên rồi hả? Cao như vậy mà dám nhảy xuống. Viên phi ngấn đầu, tôi chợt khắp một ngụm lãnh khí. Lúc này, mắt viên phi tràn ngập tơ máu. Nhãn thần bất an sợ hãi, giống như người bệnh tâm thần. Hắn căng thẳng nhìn tôi, đột nhiên gặt tay tôi đang đỡ hắn ra. Thậm chí ngay cả dậy cũng không mang, liền nghiêng ngã lão đảo. Mở cửa, chạy ra ngoài. Viên Phi, tôi vội vàng đuổi theo. Viên Phi chạy bạc mạng cái cầu thang. Tôi chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn thất thối như thế. đàn phải kêu to tên hắn, đồng thời dốc sức đuổi theo. Hắn quá mức hỗn loạn, bất hình lệnh từ cầu thang ngã xuống. Tôi trì hôn một tiếng, mắt mở trừng trừng, nhìn hắn từ lầu 3 ngã xuống chỗ ngoặt lầu 2. Viên Phi! Tôi chạy vội xuống, dìu hắn ngồi dậy. Cậu không sao chứ, có bị thương không? Viên Phi tự hồ về quá đau đớn mà hồi phục một tia bình tĩnh. Hắn dựa vào tường, thở dồn dốc. Đôi môi trắng bệch, trung cầm cặp không ngừng. Viên Phi, tôi thật cẩn thận, hại giọng nhu hòa. Cậu làm sao vậy? Xảy ra như vậy sao? Viên Phi vô lực lắp đậu, thập phần mệt mỏi. Nhắm lại hai mắt, tôi thử nâng hắn dậy. Thế nhưng dường như viên phi ngay cả khí lực đứng lên cũng biến mất hầu như không còn. Tôi chỉ còn cách cộng hắn về vọng. Tôi không đủ sức lực đưa hắn lên giường trên, đành phải đặt hắn lên giường của một mọc trước. Tiện là lối lúc nãy đã dẫn quản lý viên tới. Tôi cười trừ giải thích rằng viên phi ngã từ trên giường xuống, không có gì khác cả. đặc biệt thanh minh lần nữa Tôi cùng hắn không có đánh nhau Quản lý viên lo lắng quan sát viên vị. Bộ dáng hiện tại của hắn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải để tặng. Tôi thì bị quản lý viên ngàn dặn vạn dặn nhất định phải chiếu cố tốt bạn cùng phòng. Chờ hắn tỉnh thì đưa hắn đến phòng y tế. Tôi nhận cơ hội đem chuyện tường bị thấm nước nói cho quản lý viên. Vì thế hắn mở cửa phòng 309 kiểm tra một chút. Tôi như câu hỏi tò mò, hò đầu vào nhìn loạn. Bên trong u tối bị che kín bởi bụi mù, khô đáo đến mức có thể hít vào một mũi đầy trò bụi, không có khả năng bị ngắm nước được. Kỳ quá! Ấy. Vậy nốt đốt cục là từ đâu thấm tới vậy? Quản lý viên đi rồi, tôi ngồi trên ghế dựa cạnh giường viên phê, cũng không dám buồn lỏng nữa. Tí tắc! Lại một tiếng bọt nước rơi xuống. Tôi đang định đứng dậy đến toilet xe một chút. Ai ngờ viên phi luôn im lặng nhắm mắt nãy giờ. Bỗng nhiên kịch liệt run lên, hình lình mở to hai mắt. Giống như bị cái gì làm cho hoảng sợ. Tôi thật sự bị hắn dọa rồi. Ánh mắt hắn đâm đâm, vẽ mặt hoảng loạn. Hơn nữa toàn thân đều run ráy. Quả thật, giống như bị trúng tạ vậy. Viên Phi, cậu còn như vậy tôi sẽ mặc kệ cậu luôn đó. Chúng ta trực tiếp đến bệnh viện đi. Tầm mắt Viên Phi thật vất vả với tập trung đến mặt tôi. Tôi cảm thấy được giờ phút này hắn giống như chim sợ cành con. Một cái ho khác cũng có thể làm thần kinh hắn sụp đổ. Tôi dẫn cậu đi bác sĩ có được không? Tôi dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Đột nhiên hắn cầm chặt lấy cổ tay tôi. Cánh mồi ruồn đẩy, vớt quả lắm, mới thốt ra lời nói đứt quảng. Đừng, đừng rời đi. Được, tôi không đây nếu cậu sợ quá thì cứ nắm lấy tay tôi. Hai tay biên phì gắt gào nắm chặt tay phải của tôi. Cái ruồn khe khẽ từ lòng bàn tay hắn truyền đến, cũng lây nhiễm qua tôi. Theo bản năng, thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Bắt đầu phân không rõ, mồ hôi tinh mịn trong lòng bàn tay. Rốt cuộc là của ai nữa Chẳng biết tiếng chuông đã vang bao nhiêu lần Tôi không rõ là còn học hay đã tan hộp rồi Tài phải bị nắm đến cô hồ mất đi cảm giác Hắn mới chậm rãi buông ra Hồ hấp đã có chịu hướng bình ổn Cho thấy viên phi rốt cuộc đã ngủ Tôi cũng không lập tức rút ra cánh tay tê cứng Mà chỉ nhìn chăm chú và cái nhớ mày Ngay cả trong lúc ngủ cũng vô pháp dịu đi của hắn Rõ ràng, hiểu được một việc. Viên phi, cái tên soi nổi thích triều gẹo con gái nhà lạnh, cũng có lúc sợ hãi đến sùi bột mép như vậy. Ký túc xá bắt đầu náo nhịp hắn lên. Tôi nghĩ hắn là ta hộp rồi. Chẳng bao lâu, lão đại bọn họ liền lục tục trở về. Khi nhìn thấy viên phi nắm tay tôi nằm trên giường mục một, một, thì đều biểu hiện ra vài phần kinh ngã. Tiểu sáng vẽ mặt hầm hầm chạy về, đại khái là dẫn tôi cho hắn leo cây đây mà. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của viên phi, lại nhỏ giọng hỏi tôi tình hình của hắn. Quá giữa trưa, viên phi tỉnh lại. Lúc này tôi mới thu tay về, lại suýt xoa vị tê dài. Vẽ mặt viên phi mang theo vài phần lúng túng, Khóe miệng coi rúng vài cái Thật vất vả Mới phun ra được Tiếng nhỏ như mũi kiều Cảm ơn Không có thành ấy Tôi cũng lời đáp lại Đem cơm lão đại mang đến giao cho hắn Rồi cũng im liệm cúi đầu dụng sức ăn Tuy rằng thức ăn đã ngủi lạnh Nhưng tôi sớm đối gần chết Nên vẫn như cũ Ăn như lăng phôn hổ yếp viên phi chỉ ăn mấy miếng Liền cầm chén đũa dọn dẹp lại Sau đó bò lên giường mình Tiếp tục ngủ Tôi ở trong lòng kêu một tiếng Sau đó khẽ ngâm nga một điệu nhạc Chạy vào phòng rửa mặt trửa hộp cơm Tí tách Tay tôi dừng lại Không khỏi đóng đặt vòi nước Nhìn chung quanh phòng rửa mặt vắng người một lần Tất cả vòi nước Đều an an tỉnh tỉnh Không có một giọt nước nào rí ra Tí tách Tiếng động thật gần, thế nhưng một loạt vòi nước bên cạnh lại không có cái gì khác thường. Tôi chạy đến toilet nhịt ngó, trùng quỳ vàng nước vẫn chậm chậm tiếp nước, nhưng mà bên ngoài bồn đựng vô cùng khô ráo, không có dấu hiệu trò trí. Tí tắc, tôi trợn trắng mắt, quên đi, quảng nó làm gì. Sau khi rửa bát đũa sạch sẽ, tôi liền nhạo lên giường tiểu sáng, Cùng hắn nhỏ giọng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lão đại đang làm toán cao cấp, từ bình ngủ trưa, mục mục bởi vì lúc nãy bị viên phi chiếm giường. Nam bây giờ nằm trên giường không lệnh tâm, khò khò ngủ say. Không lệnh tâm thì đang viết thư cho người nhà. Tôi vô thức quay đầu nhịn thoáng lên giường viên phi. Mặc dù đang ở giường dưới không nhìn thấy rõ tình huống của hắn, nhưng mà hắn hẳn là ngủ thật sự an ổn. Không có phát ra tiếng động gì. À, chắc là không có việc gì đâu. Hoàng cái đã đến 2 giờ rưỡi. Lão đại lần lượt đánh thức đám đang ngủ đến quên mất trời trăng chúng tôi dậy. Mọi người vệ sinh rửa mặt rồi phân nhóm đi học. Tôi có ý đi theo cùng viên phí. Trong lòng âm thầm đắc ý, chính mình tâm địa vô cùng thiện lương. Thật sự là ngay cái Bồ Tát cũng phải khen ngợi tấm lòng này. Đáng tiếc, con khỉ kia vẫn không chịu nói một tiếng. Ngay cả khi tôi cố ý khiêu khích, cũng không thèm phản ứng. Trong mắt hoàn toàn vô ngã. Không chút nể tịnh đã kết đến sự lạc quan tích cực của tôi. Tôi mà kệ cậu. Tôi khí cực bại hoại ngồi cách thắng thật xa. Không biết vì có gì mà bực bội. Giờ tiếng Anh buồn té. Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp dùng âm thanh tự nhiên nói thứ ngôn ngữ nghe xong thuộc chất liền. Tôi nhạm chán vẽ bậy đã giáo trình tiếng Anh, chờ mong chuông tăng học réo vàng Nếu tôi biết được khi chuông rèn thì cũng là lúc mở mạng tất cả các bi kịch. Tôi sẽ cầu nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Tôi nguyện ý vĩnh viễn nghe đề nghe lại giờ học tiếng Anh vô vị này. Không ngừng, không ngừng vẽ bậy lên giáo trình. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn tuần hoàng. Ít nhất như thế, sẽ không phát sinh những chuyện đáng sợ sau này. Khi tôi cùng Viên Phi và cả tiểu sáng cùng nhau trở lại phòng ngủ ngoài ý muốn nhìn thấy một Mộc từ mình đứng ở trước phòng không ngừng đập cửa. Làm sao vậy? Không đem theo chìa khóa hả? Tôi cười nói. Không phải, là có ngợi khóa trái bên trong. một Mộc phải la lên. Gõ cửa nửa ngày cũng không có ai trả lời Gấp muốn chết luôn đây Cửa phòng ngủ chúng tôi Ngoại trừ ổ khóa ngoài an toàn Thì mỗi người đều có chìa khóa Bên trong còn một thang cài cửa nữa Một khi chốt lại Trừ phi ngửi bên trong mở ra Bằng không Thì đừng có hồng đi vào Chúng tôi vì thế Nên đã nghĩ ra một cái tên rất hoa mỹ Phòng 308 Ẩn từ bảo chướng Đảm bảo riêng tự Tòi gõ gõ cửa, dán lỗ tai lên trên cánh cửa. Bên trong căn bản không có bất cứ âm thanh dị, không giống như có người. Nhưng nếu không có ai, then cài cửa sẽ không tự khóa được. Là người não bên trong, ngủ mê hay sao? Ai ở bên trong đó, ngô phạm hay khổng lệnh tâm? Không phải lão đại đâu, hẳn là lão tạm. Biểu tình của mục mọc vô cùng bất an. Hôm nay lúc đi học, Cậu ấy nói bị choán đầu, tiếc học sau đó về phòng, ngay cả sách vở cũng không có lấy theo. Sau khi tôi thu dọn đồ đạc, liền lập tức trở về, nhưng đập cửa thế nào cũng không có ai đáp lại. Lão đại đã đi tìm bảo vệ nhờ cậy cửa rồi, nếu lão ta mà hỗn mê thì tám. Tôi lập tức dùng sức đi gõ cửa. Không lệnh tâm, cậu có bên trong không? Nè, nói gì đi chứ? không được ai đáp lại Tôi lần thứ hai áp tay vào cửa, liều mình dẫn thẳng lỗ tai, nỗ lực xem có thể nghe được tiếng trên trĩ của khổng lĩnh tâm hay thanh thưởng gì khác hay không. Có lẽ biểu tình của tôi lây nhiễm sang đám bạn, bốn véo hoàn toàn im lặng, tỉnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Sau đó, tôi nghe được trong phòng, truyền đến một tiếng động cực kỳ nhỏ. Tí tách Giọt nước? Tôi họ nghe tiếp tục dẫn đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Tuy rằng phi thường yếu ớt nhưng tôi có thể khẳng định, xác xác thật thật, là từ trong phòng truyền đến. Là loại tiếng động giống như giọt nước rơi xuống vũng nước động. Là do cái ly bị lọc đổ sao? Tôi đơn giản quỳ trên mặt đất, thử từ khe cửa nhìn xem tình huống trong phòng. Nhưng mà dù thế nào cũng không có nhịn tới. Cuối cùng tôi không thể Không quỳ đạp cái người xuống Mà nhìn vào trong Khổng lệnh tan chết tệ Tuần này cậu phải giặt quần áo cho tôi đó Tôi cúi đầu mắng Mặt hoàn toàn dán sát Vào mặt đất Rốt cuộc tầm mắt cũng đi vào trong phòng Nhưng ngay lập tức Sửng số Đỏ Màu đỏ vô cùng đắm đắp Một mảnh thật lớn Nhiễm đó phía dưới giường của khổng lĩnh tâm Màu đỏ khiến tôi sợ tóc gáy Bởi vì Đó là màu của máu Tí tắc Tiếng vàng nhẹ nhàng Lại khiến các người tôi ruôn ráy Bởi máu tanh ra mặt đất từ chút lan rộng Sau đó Lại một giọt huyết hồng rơi xuống Tí tắc Tôi bỗng nhiên đứng dậy Căn bản không kịp đứng lên Đã liều bạn trụt lui về sau Mãi đến khi lưng và phải vết thường lạnh lẽo Tiêu bố Cậu làm sao vậy Tình hình trong phòng thế nào Cậu nhìn thấy cái gì Tôi nhìn thấy cái gì Thứ đỏ đỏ kia Là mực đỏ có phải không Nhiều như vậy Nọc như vậy Quả thật đỏ đến mức sắp biến thành đen rồi Giống như toàn bộ máu tươi của một người Đều chảy ra hết Đó là cái gì Rốt cụ là cái gì? Độc ca, anh không sao chứ. Tiểu sáng mang theo biểu tình kinh hoàng liều mình lay động với tôi. Tôi lại không nói ra được điều gì. Chỉ có thể thẳng mắt hai mắt nhìn cửa lớn đốc chặt kia. Toàn thân đều run ráy. Đó không có khả năng làm máu. Nhờ thế nào có thể được. Nhất định là mực nước. Nhất định là... Quản lý viện, quản lý viện. Bên tai truyền đó tiếng hét trói tay không khống chế được của một mộc. Biểu tình của tôi dọa mọi người sợ rồi có phải không? Thế nhưng tôi cũng không thể giả vờ cười như không có việc gì được. Tôi giống như bị dính định thân chú, khiến cho cả người không thể động đậy. Lão đại dẫn theo hai bác bảo vệ tới, bọn họ cầm cờ lê thật dài. Một người dùng sức xô đẩy vài cái không có kết quả, liền bắt đầu nảy cửa. Động tỉnh ở phòng 308 lời kéo mấy người ở phòng khác đến. Rất nhanh, chung quanh đã vây đầy một đám người, liếu triếu chỉ chỉ rõ rõ. Tôi chân thành hy vọng sau khi bọn họ mở cửa ra, khổng lệnh tâm liền cười lớn đi tới, vỗ vỗ vai tôi. Hỏi tôi có phải bị dọa chết kiếp rồi hay không? Khi đó, tôi sẽ hung hăng đánh thắng một quyền. Rồi sau đó, tôi thấy nào cũng sẽ bị đám người với nhốt này cười cho một trận. Mấy bạn học khác vừa thấy tôi sẽ cười nhạo tôi này, thì thần kinh yếu này, thì nhát như thỏ đế này. Người bạn khác sẽ nói, Nhìn kìa, người kia chính là tiêu vũ, sợ tới mức chân nguyễn rạ, không đứng dậy nổi đó. <cười> Sau đó, tôi có thể sẽ bị lượt vào tấp 10 chuyện cười của toàn trường. Sau đó lại, ngay lúc tôi miền màng cố rất suy nghĩ, cửa đã bị nạy mở. Tôi đờ đỡ nhìn bác bảo vệ đang đứng ngốc ở cửa. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê liệt từ trong miệng một mọc hô lên. Những người tò mò chen đi lên, hốt nhiên giống như thấy phải chuyện gì đó khủng bố nhất thiên hạ, cũng chờ phát ra những trận tiếng thét trói tài. Tình cảnh nhất thời trói loạn, tất cả mọi người đều la hét, chạy như điên. Tiểu sáng không dám đi đến xem tình hình trong phòng, hắn chỉ run rảy ôm vai tôi. Tôi theo bản năng kéo hắn vào trong lòng ngớt, nhưng dù thế nào cũng không ngăn được sự run rảy của cả hai. Tại sao? Tôi đã dự định làm tốt vai trò kẻ bị chê cười suốt đời. Sự thật vẫn như cũ, phơi bày ra một mặt mà tôi rất không muốn thừa nhận. Hết chương 2